Tập 6, tập cuối, chương 7. Bọn người cao niên nhậu cừ nhiều tiền mà rất biết điều đã thêm sâm nhung vào thang thuốc si nhự cho công bệnh già quán tai heo, nó đang ngáp gió để rồi thở phào phào trong một cơn hấp hối sót xa. Công bệnh ấy bỗng dưng khỏe trở lại, nhờ nhờ chịu thầy chịu thuốc, nó hồng hào lại gần như xưa. Hai lọt sắm ra vô trang dích to mà ông ta ao ước từ lâu. Còn bà Hai thì chuột lại tất cả nữ trang cầm thế từ mấy tháng nay. Ông Hai cười to hơn bao giờ cả. Còn bà Hai thì ba ngày đi đánh sệp từ sáng đến chiều. Quán tài Hèo từ lúc mở ra đến giờ chưa khi nào tiếp khách thanh niên cả, trừ bọn dân nghệ sĩ ẩn thân này. Vì từ thời giờ quán chưa hề có gái đẹp. Thanh niên không để mắt tới quán, nhưng sao họ lại biết quán vừa thu nạp một cô thua ngân viên đổ nước nghiêng thùng? Thành ngữ đổ nước nghiêng thùng là cô họ dùng để tả linh quy. Biết thế họ ung ung kéo đến để phá rối sự an ổn nơi đây. Đó là những anh chàng du đảng tiến bộ, danh từ tân tạo để chỉ bọn Teddy Boy, đã biết bỏ những món phụ tùng cổ điển có thánh cách tố cáo họ là những đôi giày San Diego, những lối tóc tém, những lối mai mặt không đứng đắn. Tuy nhiên, tác phong họ lại tố cáo họ hơn là quần áo giày tóc nữa. những lão cao niên uống nhiều rượu để buộc bo hậu rút lui lần hồi vì họ đổ tiền ra để ngồi không dám cục cửa thì quá ra dại lắm. Bọn du đảng tiến bộ bị mặt cảm rõ rệt, hễ ai tình cờ ngó chúng một cái là chúng ngỡ họ ngó mỉa mai và gây sự ngay với kẻ rủi ro ấy. Hai lọt kêu trời, và bây giờ lão ta mới biết lời đồn trong giới bán ba là đúng. Ở đâu mà bọn này lai vãng tới là sớm muộn gì cũng phải dẹp quán dẹp ba. mà chúng có luôn luôn đem lợi đến cho quán để phá trời chúng uống nước ngọt, uống nước đá lạnh, quán không chịu bán cái món năm cắt một ly ấy cũng không được với chúng. Nước ngọt thì hai đứa một chai, quán tốn hai cái ly phải rửa về sau và hai cục nước đá. Hai lọt thường than cho tình trạng này và khẩn khoảng yêu cầu bác Khải cho nhật trình kêu. Lão ta không biết rằng nhật trình có kêu thì kêu tổng quát chứ không thể kêu riêng dùm cho quán tai heo hay quán tai bò nào cả. nhưng giả thử Nhật Trình có kêu thì ai sẽ làm gì chúng? Khách lánh chúng về tác phòng của chúng, cảnh sát chỉ can thiệp khi nào chúng có hành hung ai mà ai cũng nhịn chúng hết thì cảnh sát làm sao có dịp can thiệp. Những ngày vui của Linh Quy đã hết, nàng chỉ vui được có 1 tháng đầu thôi với mấy anh dân nghệ sĩ hiền lành. Có đùa thì cũng đùa một cách thanh nhã và từ lúc mà Khoang cây sợi với Tấn về sau, cả bọn đều hồi tâm xem nàng như một đứa em gái nhỏ. A khẳng họ yêu nàng, nhưng họ chỉ yêu thầm trong lòng họ thôi, gia chắc cũng có cậu định cưới nàng làm vợ, nhưng không ai còn muốn nghĩ đến chuyện qua đường nữa cả. Những ngày vui của Linh Quy đã chết, cô gái quê đi tìm sinh kế này cũng có vì ham Sài Gòn mới lên đây, chứ người ta vẫn có thể đi kiếm ăn ở nhiều nơi khác được. Tháng đầu nàng đã được toại nguyện, nhưng rồi những người con trai phá phách một cách thô tục kia làm cho đôi khi nàng khổ sở đến phát khóc. trước mặt trăm người. Cho đến cô gái giang hồ vừa hoàng lương mà còn không chịu được thì một thôn nữ trong trắng làm thế nào mà yên thân với những trận bắn đậu phộng rang vào người nàng mỗi đêm. Cho đến hoàng cũng nghe khổ sở như chính a ta bị phá phách. Nhân bà con gái cho dẫu trách nét hư thân đến đầu, họ cũng ghê tởm khi nghe những tiếng thô tục, khi thấy những cử chỉ mất dạy. Nếu bọn con trai kia hay bọn khác mà biết được cái điểm tâm lý ấy thì chắc họ không dạy gì mà thô tục nữa. Mà sợ vì những cái bực mình này mà xảy ra cũng chỉ tại Linh Quy cả. Thường thì khách có sai khứa cũng chỉ dám cợt nhả với chiêu đại viên thôi, thua ngần nhiên ở ngoài đám rất tung hoành của họ. Bọn này tên nào cũng đẹp trai và ăn mặc chảy chuốt, khiến Linh Quy có cảm tình với chúng, chịu để chúng bắt chuyện trong mấy ngày đầu. Rồi thì việc này thành nếp lần lần, và đó là những cái nếp cứng như được nhúng hồ rồi uี ép Những ngày vui đã hết, giờ hễ tối lại là cả nhà, bọn dân nghệ sĩ bây giờ cũng được kể như người nhà, nơm nớp lo sợ chuyện không hay xảy ra. Những ông khách đứng đắn mà còn tới lui nơi đây, chắc cũng nơm nớp lo sợ như vậy, nhưng họ chưa đi là vì còn tiếc không khí quán này. Đêm hôm nay, một đêm thứ bảy đầu tháng, tức là đêm nhiều hy vọng nhất của nơi giải trí các quán ăn, các quán giải khác ở đô thành. Hai lọt đứng gần cháu Nhìn khách lần lượt vào quán, bụng giấy lầm thầm cho bọn trẻ xanh mà nhọn nhạc ly bì ấy dung tha cho chúng ta một đêm. Trước kia, ông gọi bọn dân nghệ sĩ là lũ quỷ ma, nhưng thành ngữ mà ông dùng cho bọn ấy có nghĩa rất thân mật, mến thương. Thành ngữ lũ quỷ ma dùng gọi bọn vô đảng này bây giờ lại dùng theo nghĩa đen thông thường với tất cả ghê tởm mà thành ngữ ấy gợi ra. Cũng thời phá phách bướng bỉnh nô đùa mà bọn đầu bù trang nhã dễ thương chứ không phải vô duyên. và thấy muốn bạc tài như bọn đầu láng bóng này. Lão chủ quán mỉm cười chào bốn cậu bạn mến, luôn luôn vào sau năm ba ông khách đầu. Từ khi quán có khách trở lại, họ thấy khỏi cần tới thật sớm để làm mồi hầu ủng hộ quán nữa, bởi vì tới sớm quá là một cái khổ dịch. Lão ta nghe thương yêu bốn thanh niên này hơn bao giờ cả và xem họ như con cháu trong nhà. Mặc dù ham tiền, lắm lúc lão mơ gả cháu lão cho một cậu trong bộ nghèo sơ nghèo xác này. Cố Các và Bắc Hải cũng được lão Quý mến lắm, nhưng không được lão thương như thường bốn anh chàng điên một cách dễ cảm động này. Cả bốn đều dừng bước trước quầy thâu tiền, rồi cậu nào cũng thò tay vào túi quần lấy ra một hộp diêm đặt lên bàn. Hai Lộc và Linh Quy lấy làm ngộ nghĩnh và chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bốn cậu, xem bốn cậu giở trò bất ngờ gì đây. Hoàng Luân luôn luôn ở trong tình trạng báo động, dõi giả chạy đến để can thiệp nếu có cậu nào ló mồi quyến rũ. gửi em gái cưng của nàng. Dương Châu hôm nay bị gió gần náp bắp dế nên đã tỏ ra một người anh rể đàng hoàng, mặc dầu anh ta vẫn còn mơ yêu cô gái chợ bưng. Tuy thế nàng vẫn vui với cả bọn và Như Hai Lộc và Linh Quy, nàng chờ đợi bọn này giỡ trò. Đàng đó. Đỗ Linh Quy, vì trong mấy hộp quẹt này, nhưng hãy khoan, để anh đọc cái này. Tu Bay ơi, hôm kia tao đi Mỹ Tho, à không, Định Tường cứ hoàn địa danh tân tạo mãi. Tao đi thăm bạn dưới ấy và bắt gặp tang chứng về một cục vee giảng của thằng Bắc Khải. Nó vee giảng ai? Lạ quá, nghe nói nó không ưa gái mà. Không, nó vee giảng nàng thơ. A, ngỡ gì. Tao bắt được trong tập lưu bút của một nữ giáo viên một bài thơ con cốc của nó. Có chép lại không? Không, tao học thuộc lòng. Bảo thơ người ta là thơ con cốc, lại học thuộc lòng. Ai, ta phải học thuộc lòng, vì ta không có giấy bút trong tay. Thơ ca tụng ống cối hử? Không, thơ như vậy gửi gắm với bạn Hiền, vì túng tiền liên miên, 10 năm sau hết bê bối, đi xe hơi mới, ta sẽ viết dài thêm. Tuyết Hiền khen. Trong bọn Hiền là kẻ uy tín nhất về thơ, nên hễ hắn khen là bọn kia đồng ý liền. Hay quá, Trào Phúng rất có duyên. thang nghèo một cách hết một cây. Đàn đã trót nghe vì không biết thưởng thức, ngẩn ngơ hỏi: "Hay thật à? Hay hơn tranh của mày nhiều lắm?" "Vậy thì thôi, nhưng để đến năm 1967 xem anh ta có hết bê bối chăng. Chắc chắn là sẽ hết, nó có tài lắm." "Tụ mình lại không có tài à? Tụ mình có tài hơn nó, nên cứ sẽ bê bối trọn đời." Đàn lại giai lại quậy và lặp lại câu hỏi khi nãy. Đỗ Linh Quy vị trong mấy học quẹt này. Còn bảy rùa đã vặn Sài Gòn, vặn bạn trai và sự ranh mãnh tinh nghịch của gái quê đã có nhiều dịp chỗ ngón sau quay tiền này. Nó cười rồi đáp: "Các anh đặt vật xong phải để cho cậu của em đốt vàng bạc bỏ vào đó, rồi em bịt mặt bằng khăn đỏ, uống một ly rượu xong, đọc vài câu thần chú đoán mấy chúng. Nào, anh Tân mua ly rượu mạnh đi nhé." Nó đã học một sách vỡ với bọn nữ tiêu đại viện. mà vị giáo sư độc nhất truyền nghề ở đây bây giờ là Hoàng. Đó là thứ sách vở cổ điển dạy rằng cứ gã cho khách mời rượu mình, rượu càng mạnh, càng đắt tiền, càng hay, không cần uống được hay không, bởi vì uống hay đổ, tiền vẫn từ túi khách mà đi vào két. Hôm nay nó nói đùa nhưng không đùa bằng lối khác, mà đùa như thể vì đã bị méo mó vì nghề nghiệp nên nghĩ ngài đến ý đó. Đang rút ra ba điếu thuốc lá dài, đốt như đốt nhang, Rồi gian gái lẩm rầm, đoạn nắm tay lại bắt ấn và hô. Âm binh chú lại. Đó, anh đã làm xong thủ tục phù thủy, em nói đi là vừa. Bà bóng thờ nguyên tử khỏi uống rượu vẫn đoán trúng phong khốc. Thần chú gì mà âm binh chú lại?" Dương Châu hỏi. "Tao nghe họ đọc bằng tiếng Ả Rập kia chứ. Rất tiếc là tụi bây không biết câu chuyện về lời thần chú trừ danh đó. Nếu biết thì tụi mình đã cười nãy giờ." chó là có một tư chức cấp với một á giang hồ về gia, hai cô cậu túng tiền nên xoay ra vợ làm ông trản, chồng làm thầy phụ. Hễ mỗi lần gia chủ nào đặt vật là ông thầy phụ vỡ hộp vật ra, đốt vàng bạc bỏ vào đó. Đoạn dụng ám hiệu hoặc khẩu hiệu mật truyền cho vợ biết món vật trong hộp hầu nói cho đúng. Hôm ấy gia chủ đó đặt một trái lựu đạn rõ ràng vào một cái ô đồng. Hắn cũng vỡ thu đoạn đốt vàng bạc tham hiểm rồi hét lên câu thần chú mà tao vừa đọc khi nãy. âm binh chú lại là một câu có vẻ phù thủy lắm đấy nha nhưng lại giúp cho con mẹ hiểu ngay chú lại là trái lựu. Nhưng hôm đó tổ trác nên khi khách hiếu kỳ hàng xóm giúp ta chủ nhà dỡ hộp ra thì lại thấy trong đó một trái mãng cầu. Kỳ lạ chưa? Gia chủ và khách bèn áp nhau giác heo được ông trạm và chồng ổng chạy trối chết một bữa. Mày nói vô lý chứ, lựu làm sao hóa mãng cầu được? Sau nghe lại thì chủ nhà đã nhờ một tài quỷ thuật chế tạo một trái lự đạn giả, có tính cách biến ra một trái mãng cầu cũng giả, nhưng cả hai đều giống hệt như vậy. Nhưng mà ta đã đi xa quá đề rồi, em linh quy đoán xem cái gì trong bóng hột quẹt này. Cây diêm bẩy rồi nói bừa. Nếu diêm thì ai đố em làm gì? Vẽ chiếu bóng. Nếu vẽ chiếu bóng thì là để biếu em đó. nhưng nếu một lần bốn vé thì phí của quá, các anh không đi như vậy đâu. Em chịu. Đây là bốn món quà các anh đã phải lặn lội lên tận chùa ông tạ để tìm mà biếu em. Mà là quà thì đua mới quý chứ, bốn món cùng một thứ, thể quà của ai to hơn hết, đẹp hơn hết là anh ấy quý em nhất và em phải yêu anh ấy nha. Nói xong cả bốn đều mở hộp gièm ra. Bảy người châu đầu vào nhau trên mặt quầy để xem. Món quà kỳ lạ mà bọn dân nghệ sĩ đã quảng cáo rùm beng. Bốn con rùa vàng, thứ bò có cánh tương tợ như rùa, thường sống trên lá rau lang, từ từ bò ra khỏi hộp. Màu vàng ống ánh của ba con và màu xanh lá mạ non của con thứ tư lấp lánh dưới ánh đèn, trông đẹp như bốn viên ngọc quý. Chỉ có hai lọt lại thất vọng, vì lão ta trọng tiền hơn bất kỳ thứ gì khác, và từ nãy giờ lão hi vọng họ biết cháu lại một thứ nữ trang gì nho nhỏ như chiếc cà rá chẳng hạn. Hoàng về Linh Quy thì thích mê, Linh Quy còn trẻ con. Năm ngoái đây vẫn còn chơi rượt vàng với con nít trong xóm, và bây giờ rượt vàng gợi nhớ làn mạt mến yêu. Nó dường như ngửi được mùi sảng giả tiết ra từ thân những con vật bé bổng này. Hoàng tuy đã già mà vẫn còn trẻ con như Linh Quy, và nhất là ý thức hơn. Nàng biết rằng ở đất Sài Gòn này mà tìm cho ra bốn con rượt vàng để làm quà tặng bạn là cả một kỳ công và có tha thiết lắm mới lặn lội ra ngoài ổ để săn rùa. Vai ô có nhiều quà quý hơn, nhưng họ chỉ chọn rùa vì họ luôn luôn nhớ đến tên linh quy, tức là rùa. Đó là một điều mà khoản thấy lạ rất đáng kể nên nàng cảm động lắm. Hai lọt đã ngẩn lên nhìn khách, không còn thiết đến mấy món quà không đổi ra tiền được ấy. Nhưng sáu đầu xanh vẫn còn châu lại với nhau để theo dõi, bước lần dò của bốn con rùa tí hon đang ngơ ngái trước một khung cảnh lạ lùng. Tiếng động cơ nhỏ nổ rền trời ngoài cửa mà sáu người mê say rượu vàng vẫn không hay biết. Hai lọt và những ông khách khác nhăn mặt rồi bịt tai lại. Những kẻ sử dụng xe cán máy nơm thấy phản ứng của người trong quán, thích chí hết sức nên lại còn cho máy nổ d่า hơn. Khói của bảy chiếc xe đầu độc cả bầu không khí như tiếng nổ của nó đã đầu độc sự yên tĩnh nơi đây. Xem chừng hành hạ người ta đã đủ rồi, bọn này tắt máy và rần rộ đi vào quán. Thấy bọn đầu bù bố quanh quầy thu tiền. và các cô gái xinh xinh ngồi kết cũng châu đầu với họ, chúng sắp lại chen lấn để đứng sát quầy xem coi có trò gì ngộ nghĩnh nơi đó. Bọn du đàn không ghét bọn các nghệ sĩ lắm, như chúng đã ghét bọn du đàn khác, vì chúng quan niệm rằng bọn này lôi thôi như thế thì không phải là địch thủ của chúng về mặt tán gái. Bọn này cũng không bao giờ thèm nhìn chúng nên không hề gây mặt cảm cho chúng. Tuy nhiên chúng chứ không ưa họ được, vì họ đã dám là họ, tỏ ra ta đây cũng khá bản lĩnh chứ chẳng vừa. giật thấy bốn con rùa rau lang, chúng reo lên. "A ha, ngộ quá ta, có thứ này mà gắn lên áo cô Kitsune thì tuyệt." Nói rồi một đứa lựa một con rùa vàng, đoạn giới tay đặt con rùa lên vải áo choàng của Linh Quy, mà lại cố ý đặt đúng ngay vào chỗ lồi nhất trên ngực cô Thư Ngân Viên này. Linh Quy giận tím mặt, hất tay gã ta. Gã cười ngất và cả bọn đều cười rộ lên. "Rùa leo núi tụi bây ơi, những con hai quả núi thì phải hai con." Nói đoạn, một đứa khác lượm một con rùa nữa, toan tái diễn cái trò mất dạy của thằng thứ nhất. Linh Quy ngã người ra sau, hô hơ tay lia lịa và hét: "Mấy anh không được phép vô như vậy, để anh gắn hồ sơ cho em mà em." Tần Nghĩ chồm tới, thiếu điều nằm trên mặt quầy, quyết gắn rùa lên ngực Linh Quy cho được mới nghe. "Dầu không được nữa." Tần nắm lấy tay hắn, ngạc nhiên vì lần đầu tiên trong đời hắn có kẻ cả gan dám có thái độ ấy. Hắn nhìn Tần vài lát, đoạn trấn tĩnh lại, Hắn cười gằn hỏi. Anh muốn gì của anh hả? Ý hắn muốn hỏi, cô Thu Ngân Nhiên là nhân tình của anh hay sao mà anh binh giật cô nàng như vậy. Nhưng Tấn lại cố ý hiểu khác và trả lời khác đi. Di quyền sở hữu về một cô gái mỏng manh quá, không thể dùng nó mà cãi lộn để thắng ai. Là của tôi, ai cho phép anh lượm lên? À, anh này phách dữ ta, không biết bọn này hay sao? Biết hay không? Không quan trọng, không ai được phép lấy món gì của tôi mà không hỏi tôi. Quý lắm mà. Quý hay không mặc tôi? Nếu tôi cứ bắt rùa anh thì anh làm gì tôi? Hỏi xong hắn không đợi trả lời, đè tay lên ba con rùa còn lại rồi chà cho nát cả ba con. Tấn đã buông tay tình ấy ra từ lúc nãy, bây giờ không còn biết nói gì nữa với một người du côn như thế, chàng giận run và đấm mạnh lên bàn tay đang chà rùa của tên du đảng. Tên này không ngờ mà Tấn mạnh đến thế. Quả đấm của chàng quả là thô sơ, khiến hắn đau điếng người. Hắn buộc mồm hít hà một tiếng, rồi mắt cỡ với người đẹp, hắn vẹt Dương Châu ra để lấy chỗ trống đang đánh tấn đang đứng sau người tình của Hoàng. Bị vẹt Dương Châu giãy lại sừng sọ. Sao anh vô phép dữ vậy? A! Bọn này một lũ muốn gây sự đấy mà. Tên nói câu này là tên đầu đảng của chúng, hắn thêm. "Tụ bay cứ tự vẽ đi, nhưng mà phải anh hùng à?" ấy tụ nó mấy thằng ra làm mặt dữ thì tụi mình cũng chừng ấy đứa thôi, chứ không được đông hơn đâu nha. Bọn dân nghệ sĩ chỉ có hai thằng ra mặt là thằng Tấn và thằng Dương Châu. Nhưng bất ngờ động rừng, cả toàn đội của hai bên đều giữ chiến sau cuộc chạm đấm sơ sài của bốn tướng ở hai phe. Trước quay thâu tiền một cuộc hỗn chiến gây ra, toàn bằng đấm đá vì không phe nào có khí giới cả. Linh Quy lần đầu tiên chứng kiến một cuộc xô sát trong quán, chợ đường đất mà đông người nên xem ghê rợn quá. Nàng bắt đầu tái san mặt, rồi về lát sau kêu khóc run trời, chung núp dưới quầy, không dám nhìn họ nể nhau nữa. Bọn Du Đãng là thanh niên thành, lại không hay làm lụng, cũng không tập thể thao, thèm thường tác tán phí sức, nên sáu trượng mà coi mời không thắng được bốn thanh niên có tập luyện thân thể mỗi ngày trong nhà theo lối thủy điển. Tuy nhiên sự thắng bại vẫn chưa phân, và họ nể nhau ăn ăn, đá ngã rầm rầm như chỉ kế quanh chiếc bàn đặt kế cận đó. Hai lọ cứ sấn rấn quanh đám giặc trò mấy, muốn giãn hòa vì đó là thái độ phải có của một người chủ quán để khỏi mít lòng khách khác. Phải tỏ ra không binh ai, bỏ ai, trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Lão là một chủ quán thạo nghệ. Hoàng tuy mới 25 tuổi mà đã sống rất nhiều giữa không khí khoáng liều. Nàng đã chứng kiến hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, có vỏ khí hay không, có đổ máu hay không, mà nguyên nhân toàn làm gì gái cả. Nên chị nàng không bối rối bởi. Ya mà giàu xúc ruột mà thấy người yêu bị ọc, nàng Nhãn Tỉnh Táo đi làm cái gì phải làm trong một trường hợp như vậy? Đi gọi cảnh sát. Bọn du đảng thấy không thể làm suể nổi bọn dân nghệ sĩ nên một đứa trong bọn xách ghế lên mà đập. Người họa sĩ đang vẽ chân dung cho cô gái giang hồ Hoàng Lương bị một cẳng ghế sáng xuống đầu, máu trán của chàng phun lên thành vòi cao. Nóng ruột gì bạn, và vốn thấy rằng phải thắng không thôi sẽ chết với bọn du đảng, ba chàng kia Cũng kẻ sách ghế Người cầm vỏ chai băm ba Nhào vô đập tới tấp Bây giờ cả hai phe đều tự vỏ trang bằng Bất kỳ món gì họ chụp được Và không có anh nào ở cả hai bên là không vỏ tráng Hay sặc máu mũi Hai lọt kêu trời như bọng Không phải vì tiếc vỏ chai băm ba Mà vì bao nhiêu khách ăn nhậu Hàng ngàn bạc đều rung rung chạy đi hết Dài người vì khiếp sợ Phần đông giả đò kinh hải để quịch tiền Bà hai lọt kêu cứu Bơ má ta Bơ má ta Nhưng bà ta lại chạy ra sao Ngoài sớm chuồng bò để kêu la Chứ không dám thoát ra do cử trước Thành thử nếu có cảnh sát gần đó Họ cũng chẳng nghe Đến hơn 10 phút sau Khi bao nhiêu vỏ chai băm bà vỡ nát Bao nhiêu cẳng ghế gãy lìa Khoan mới chạy bộ theo một cảnh sát viên Người này đạp xe đạp Nhưng không hiểu sao lại đạp quá chậm Còn cách đó mấy mươi thước Y thổi tu quýt gian trời Nhưng lũ vặt trồm xem như không có y cứ tiếp tục trận đánh kinh nóc tôn đụng lên giáng. Nền giáng đã bẩn máu, không còn là một tấm giáng trinh bạch mà bọn thanh niên cũng không cậu nào lành lặn cả. Có một cậu bên đám du côn ngã cục xuống và không dậy nổi nữa, nằm đó mà hướng miệng chay. Cảnh sát tới trước cửa quán hô to lên. "Đứng yên, đừng có lộn xộn." Nhưng cả hai phe đều càng lộn xộn hơn, họ cố tìm một sự quyết định trước khi bị bắt. Cảnh sát viên bèn rút súng lục bắn chỉ thiên ra ngoài mấy phát. nhưng chẳng ăn thua gì. Tuy nhiên mấy tiếng súng chỉ thiên ấy không phải hoàn toàn vô ích, bởi đó là một thứ tiếng kêu gọi người đồng đội nếu những người đồng đội có ở gần đâu đó. Người cảnh sát viên này bắn xong thọc súng vào vỏ da, đoạn thoát lên xe, ý chừng để đi gọi tiếp viện, nhưng tiếp viện đã đến nơi. Ba cảnh sát viên đi xe đạp hướng từ chợ mới Trần Quốc Toản phóng nước rút xuống đây. Người cảnh sát viên đầu liền bỏ xe, lấy mã tặc ra rồi đứng đợi ba đồng đội kia. Họ cũng làm y như vậy khi tới nơi rồi, cả bốn hẹn nhau một tiếng xong vào quán, một người giỏng dạ khét. Có đứng yên hay không thì nói đi. Bọn đánh lộn bây giờ mới chịu hạ giọng khí, vì họ biết họ không địch nổi với bốn người chưa thấm mệt như họ. Bốn người này lại có khi dữ đáng sợ hơn là ma trắc nữa. Với lại bọn du đảng cũng muốn bị bắt lắm, chúng thích đánh lộn đánh rất hăng nhưng thiếu tinh thần, nên có gai cấn một hồi là chúng thối chí và rất dễ bại. tha là bị bắt chứ thu trận thì mất mặt quá đối với chúng. Một ông cảnh sát viên cao niên hỏi: "Ai là chủ quán?" "Dạ ha, bấm tôi." Hai lọt run sợ đáp như vậy. Chu cũng đi theo về bốt nữa. "Dạ ha, tôi vô can thì điều tra xong mới biết chứ." Đoàn ông ấy dài qua ra lệnh cho chân vị của ông, "Cho tất cả đi nhà thương cứu cấp của đô thành rồi về bốt sau." Gọi ba chiếc taxi biểu tài xế nó chạy chậm chậm Để đợi xe đạp của ta Thằng nằm dạ Liệu nó nặng thật Thì biểu tụi kia khiên nó lên xe Quán trống trơn sau khi đám giặc trồm Bị cảnh sát đưa đi cả Hoàng dội đóng cửa ngay Trong khi bà hai và Linh Quy ngồi khóc rấm rứt Người nhân tình của Dương Châu nói Không có gì đâu mà sợ Một lát ông hai ông về chứ có gì Bà hai khóc hù hù Nhưng tiền bạc Không lấy được một đồng xu Hoàng bật cười Thì ra bà khai khóc vì tiếc tiền Chứ không phải lo cho số phận của chồng bà Thì cái nghề bán quán nó như vậy đó Thỉnh thoảng gặp xui một lần Mai là ông hai ổng vô can thật sự Chứ nếu chúng nó mà thù ổng Chúng nó sẽ đốt quán chứ chẳng chơi đâu Linh Quỳ lao lệ hỏi Liệu các anh ấy phải ở tù không chị? Ai biết đâu Cái đó còn tùy Tùy gì? Tùy cái thằng nằm dài trên sàn gián á Nếu nó chỉ nằm ăn dạ thôi thì không sao, chứ nếu nó mà chết á thì là ở tụ rục xương. Trời ơi, nhưng sao chị tỉnh rỗi vậy? Chứ khóc lóc có ích lợi gì? Đêm nay khoảng đi về sớm 6 giờ một mình, nàng thả bộ vì từ đây có lẽ nàng sẽ trở lại cuộc đời gió sớm mưa chiều như trước. Và trong khi chưa kiếm được tiền phải hạ tiện vậy. Tới công trường cộng hòa, nàng giơ giữ vài dây sào quả quyết mượn con đường Phạm Chí Chính. đàng phóng vỡ chừng để qua cao thắng cho gần. Khu này vẫn vẻ lạ thường mà đường mới vừa được đổ đất, rất là khó đi, những tảng đất sét to bằng cái nồi không vững chân, thường tinh nghịch lăn đi để chợt té lọ dọ lắm. Đêm tối dày mịt trước mặt nàng cũng như tương lai của nàng bắt đầu từ ngày mai này. Sáng hôm sau hồi 9 giờ, một cảnh sát viên đến mời cô kết xe lại bốt để làm nhân chứng cho cảnh sát lấy lời khai. coi có phù hợp với lợi khai của hai bọn kia hay không. Hoàng không có mặt ba ngày để mà trấn an cô thôn nữ này. Cô ta sợ quấn lên oa lên mặt khóc. Còn thở đế thứ nhị là bà hai, vì vậy phải thủ vai người lanh bà mắng nó. Cái con này, nếu mày có tội thì người ta đã bắt mày hồi hôm nay rồi. Mày phải tới bốt mới được để khai mọi việc, người ta mới thả cậu mày chứ. Co lẽ người ta nghi mày là người dưng ngồi đây để khiên khắp bảy bà. Cậu mày khai chứ thัก mà ái tinh, người ta đợi mày đó. Nè, tiền xích lô nè, kêu xe mà đi. Linh Quy không phải bối rối bởi lạ đường xá, vì người cảnh sát đáng lý gì chỉ là người tống đạt giấy gọi, lại phần nào là người truy tầm một nhân chứng có thể trốn luôn. Trong giới nhân viên quán tiệm có một số người làm thêm những nghề không thể chấp nhận nên họ rất là không ưa bị cảnh sát gọi. Quán tai heo anh hùng Lâm Đại Nạn nhưng sớm sáu Lẹo thuộc nữ không quyết ra tay. Hoàng không bạc nghĩa, không phải là không hết lòng với người mà nàng yêu, nhưng ra tay cách gì bây giờ? Nàng không quen biết lấy một người tử tế có bề thế phần nào để cậy họ vào bốt bảo đảm cho Dương Châu, mà cảnh sát cũng chưa đưa họ ra tòa mà nói chuyện đi chạy tiền để nhờ luật sư biện hộ. Tất cả sự ra tay của thuộc nữ thu hẹp lại trong việc gửi bánh mì thịt quay vào tiếp tế bốn thanh niên gặp rủi. mà việc giúp đỡ không đáng kể ấy cũng đã là một gánh nặng cho hoàng rồi. Vì hôm sau, hai lọt được trả lại tự do thì một biến cố lớn xảy ra cho sớm này, nàng mất chỗ làm. Bốn văn nghệ sĩ còn ở trong bóng tối có thể bị khép tội rất nặng, cả bốn đều không có công ăn việc làm rõ rệt. Dương Châu có viết báo giới dẫn, nhưng viết những bài dịa bay, quả tiễn cóp trong báo pháp thì không làm sao mà xin được thẻ nhà báo. Dĩ nhiên là họ đặc hai họ là văn nghệ sĩ. Nhưng ở xứ ta đối với phần đông dân nghệ chỉ là công việc phụ mà thôi, không phải nghề giúp văn nghệ sĩ sanh sống, trừ nghề diễn viên sân khấu cải lương mà họ lại không là kép cải lương mới chết chứ. Cho đến đổi trong cái địa hạt bị xem là phụ thuộc ấy, họ cũng chưa có tên tuổi gì. Tấn là một nhạc sĩ chưa hề sáng tác được, lấy một bản nhạc nhỏ, hiền là một sự vô danh to tướng, còn đang thì nếu hắn cho mấy ông cảnh sát xem tranh của hắn, các ổng sẽ la trời. Viện ở đó là một thằng điên nghịch với dầu màu. Không nghề nghiệp, trước khế họ có thể bị khép tội du đảng, họ lại là những người tấn công trước. Bọn du đảng chính hiệu thì lại có giấy tờ hẳn hoi, chứng chỉ chứng minh thư, năm ba cái mỗi đứa. Có gian thì có ngoan, giấy tờ là bùa hộ mệnh của bọn này. Họ lại được xem như là nạn nhân vì lời khai của hai lọt già của linh quy không gian dối, nhìn nhận bọn văn nghệ sĩ ra tay trước. nhưng sở dĩ họ bị giữ quá lâu là vì cái thằng được khiêng tới nhà thương, thằng ấy bị thương nặng thật sự chứ không phải nằm ăn giả. Nó bị đánh bằng chân ghế trúng chỗ nhợn nơi sọ và tiếp tục ở trong tình trạng mê sảng rất lâu ngày. Nhà chức trách đợi xem nó có chết hay không mới cho vụ này ngã ngủ được. Quán tai heo anh hùng Lâm Đại nạn. Hoàng trôi dạt lên phố nhượn, 3 tuần sau đó, tức là 2 tuần lễ sau khi mất chỗ làm, nàng không có căn bản hóa đá vọng phù. Nhưng nếu có, nàng cũng không thể bồng con đứng đợi mà được với cái bao tử. Mặc dù nàng có thể giữ liên lạc với bọn Dương Châu được, nhưng hết cái tiền bạc rồi, nên nàng chắc đứt luôn cái cầu, bỏ bạn không nuôi. Nàng sẽ phải ngỡ ngàng với bạn quá thì cút luôn là thượng sách vậy. Giá lại kinh nghiệm dạy nàng không nên quá tin nơi tình yêu của bất cứ người nào bên nam phái, thì đợi Dương Châu trong đối khác biết sẽ đi tới đâu. Năm tuần lễ sau, bốn thằng điên văn nghệ được trả tự do, vì tên vô đảng hấp hối rốt cuộc rồi không chết. Các vết thương nơi trán, nơi mũi, nơi tai của họ đã lành, nhưng những vết thương máu làm bẩn sơ mi của họ vẫn còn thâm đen lại và có thể sẽ còn mãi mãi không thuốc tẩy nào mà tẩy sạch được. Công việc đầu tiên của họ là trở lại chốn cũ để thăm những cố nhân xem sao. Hoàng, Linh Quy, ông Hai Lọt. Vô gia đình. Họ xem ba nhân vật trên là những người thân yêu mà họ có bổn phận đi thăm trước nhất. Không nhà cửa, họ xem quán tai heo gần như là nhà cô họ, mến thương quán hơn nhà trọ thập bội. Khi chiếc xe taxi chở sái phép đến bốn người ngừng tại bồn binh ngã 7 thì cả bốn đều rụng rời, xuống xe đứng tại góc Lý Thái Tổ Phan Thành Giảng, họ thấy được xe cộ chạy trên đường Trần Quốc Toản, nhờ một khoảng trống trước kia có rồi bị nhà cửa lấp đi. Giờ bây giờ nhà cửa lại bỗng như biến mất thình lình. Số là cái khúc đường Petruski nói dại ấy đã được đổ đất từ lâu rồi, nhưng dần chúng cứ tràn tới dùng đất đổ đường làm nền nhà. Khoảng trống vừa được khai hoang có mấy tháng, sâm quốc trở lại như cũ, sóm chuồng bò trong ấy cũng tiêu mất luôn. Đây là cái biến cố lớn lao, nó biến hoàng ra một cô chiêu đãi viên thất nghiệp bị gió cuốn đi luôn. Hai lọt về nhà mới có một hôm. là được lệnh dỡ cái quán cất bất hợp pháp ấy đi. Lệnh này ra chung cho tất cả mọi người choáng đường. Cả bốn đều từng ngẩn đứng nhìn đoạn phố đã được trải đá đỏ và những tảng đá đỏ to bằng cái đón ấy đã được xe hữu lô cán bần phẳng để rồi lại trải đá xanh. Tại hai góc mới, góc Lý Thái Tổ, Petruski nói dài và góc Petrus nói dài phân thanh giảng. Phu thợ nề lớp đang đào móng, lớp đang dựng cừ trạm để cất nhà lầu. nhưng bên trong chưa có gì rục rịch và những nếp nhà lũm thũm còn sót lại sau cuộc giải tỏa đang ngơ ngác và ké né nhìn con đại lộ tương lai mà tháng tới đây sẽ là một trục giao thông quan trọng được phủ nhựa. Rồi những nếp nhà lùm thùm ấy tự nhiên không có nhà chức trách nào giải tỏa họ, họ cũng phải đi. Người ta sẽ mua mất nhà lá của họ để cất nhà gạch. Không còn dấu vết gì của quán tai heo trên đời này cả. Cả bốn đều ngậm ngùi hình dung ra ba gương mặt thân yêu mà họ biết rằng khó lòng tìm lại được. Đó là những cùm đinh tâm tối giống như cỏ ngoài nội. Có nội bị bứng gốc rồi thì không ai biết đâu mà tìm nữa, cho đến nỗi đại mộc kia mà còn, đại mộc lưu gian bất đắc hồi cố giả, huống hồ vì là cây cỏ không tên. Bức chân dung của cô hoàng nữ Chu Đại Viên quán tai heo đang vẽ xong, để lại quán và chất ông hai lợn da mang theo để che chuồng gà trong một xó nào đó, tôi tàn hơn ở đây nhiều. Linh Quy sẽ lấy chồng thợ săn, hoặc sẽ bị cậu mợ của nó bán làm bé cho lão nhà giàu nào. Nó có thể sẽ ở nhà lâu, nhưng vì làm bé nên nó không ló mặt đi đâu, và bởi thế mà cũng không thể tìm ra nó. Còn Hoàng, cây điệp bông nâu trước quán đã bị đốt rồi. Dương Châu không tìm thấy cây điệp bạn ấy nữa, nên tạm nhìn một cây khác trên lề đại lộ Lý Thái Tổ. An lính tiền phòng hay hộ tập của một hàng điệp bông nâu trồng trên lề đường này, có khi gốc tử đã dựa người ôm. Mặc dầu ở đường Hoàng Lương, mặc dầu lấy chồng văn sĩ Hoàng vẫn không sao Hoàng Lương được, mà Dương Châu không phải chỉ nghĩ riêng đến Hoàng mà thôi đâu. Chàng nhớ đến cả bảy tám đứa chiều đãi viên trên Tuyết Hương, nhớ đến bao nhiêu là những cảnh bèo trôi dạt như hoàng, rồi lại nghĩ tới phận mình, phận của bao người bạn của chàng. không biết rồi họ sẽ có sự nghiệp gì hay không, hay là cũng như Hoàng như Linh Quy, họ sẽ chìm mất trong số đông không tên không tuổi. Chàng bước lên đống đất đào móng, đổ cao ngồng ngồng, rồi gọi bác Cai Phu mà hỏi. "Bác Cai này, chắc bác không biết những người trong quán cất tại đây giờ giờ về đâu à?" "Không. Nhưng sao họ dọn đi gấp dữ vậy?" "Gấp đâu mà gấp?" Nhà nước đã báo trước 3 4 năm rồi mà họ cứ ở lì đó. Sau khi cất liệu nhà cửa, hôm ấy họ lại dắt xeo ra đây để chống lại với nhân viên công lực nữa chứ. Dương Châu giây mặt quà nhìn lại con đường đang thành hình. Con phố này ngắn thiệt là ngắn. Đầu bên kia xe chạy qua chạy lại không ngớt trên đường Trần Quốc Toản. Một hình ảnh mơ hồ in chồng lên hoàn cảnh ấy, một cái quán vách ván lợp tôn, một gương mặt có quyền nhô. Mã thòng mắc sâu, mang nặng những dấu vết kiều mi, pha trộn với những vết bẩn phong trần. Tiếng chóc chói vang dặn vang lên đâu đây và bốn người bạn giục nhìn nhau. Hỏi nhau buồn hay vui, biết đâu ta cùng hỏi cuộc đời. Rồi họ lủi thủi ra đi dưới nắng trưa. Chú thích: Đường Trần Quốc Toản nay là đường 3 tháng 2. Đường Petrushki nay là đường Lê Hồng Phong. Đường Phan Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ. Hết chú thích. Hết truyện.